Thứ ba thì gấm Khi Đức Chúa giê đã cầu nguyện đoạn Thì người phán cùng ba thanh tông đồ rằng Ây kẻ toàn nộp ta Thì nó đã đến gần Khi Đức Chúa giê phán chưa kịp dứt lời Thì vô dạ đã ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm Giờ nên du dạ đến hồn mặt Đức Chúa Giêsu. Thì người hỏi các thầy cùng quân lính rằng: Các người đi tìm ai? Nó thưa rằng: Đi tìm Giêsu Nazareth. Vậy Chúa liền rằng: Này là ta. Nó nghe tiếng phan hoài linh luyện kinh hãi mã ngã ra hết. Đoàn rước Chúa Giêsu cho nó trỗi dậy mà phu mình cho nó. Thì nó liền đem loại tối cùng dây da mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giêsu. Bây giờ ông thánh Phêrô thấy sự hỗn hào liền rút gươm ra kèm được tài một đưa đầy tớ thầy ca thì đức Chúa Giêsu vở ông thánh Phêrô đoạn liền chữa tay người ấy đang lạnh đá. ai kể cho chiếc những điều quân dữ làm khốn đức Chúa Giêsu kẻ thị nói lọng ngôn kẻ thị danh đoàn Đưa thị vậy đạp mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều nỗi oan khiên. chẳng hề chối cải lời gì. Một lòng thành phu mình mặc nó. Thân thể còn kiện hiện lành chẳng hề mở miệng mà trách một lời. Lời các môn đệ đều bỏ thầy mà trốn đi hết kì ngẫm bày nhiều sự thì nguyện một kinh đức Chúa trời mời kinh đức bà thương đức Chúa Giêsu chịu mang loại tối gì tội chúng con xin Chúa mở dây buộc cầm chúng con trong dòng tội lỗi và ban ơn thêm sức cho chúng con Đặng dựng khi bình lòng theo chân Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Amen.